Võ luyện điên phong, chương 3120. Tất cả tranh cãi không ngoài một vấn đề, chiến như thế nào, là phân mà phá hay là đánh thẳng vào nơi hiểm yếu. Trong điện mọi người chia ra làm hai nhóm, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh cãi rất lâu nhưng chưa đưa ra quyết định. Bỗng nhiên Diệp Tích Quân đang ngồi bất động ngẩng đầu lên, con người sâu sắc nhìn ra ngoài dường như có thể phá mở không gian cách trở. Tiếng tranh luận trong đại điện cũng chợt ngưng, mọi người đồng loạt ngẩn định, ngẩng đầu nhìn nàng. Sở Lăng Kiêu nói, xảy ra chuyện gì? Có người xông vào Lăng Tiêu Tông. Di Tích Quân trả lời, nàng thân là quyên tông chủ, trận bàn đại trận thủ sơn của Lăng Tiêu Tông do nàng khống chế, phàm là có người tự tiện xông vào, nàng nhất định có thể phát hiện ra. Cái gì? Mọi người thất kinh, tất cả đều cảm thấy rất là khó tin. Lăng Kiều Tông hiện nay không phải là mới vừa khai sáng năm đó, tông môn ở Tinh vực là tồn tại như một cự phách, người nào to gan lớn mật dám xông vào, lại có người nào có bổn phận dám xông vào sao? Trong nháy mắt, trên mặt tất cả mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Khí tức này, Diệp Tích Quân sắc mặt biến đổi, Trên gương mặt xinh đẹp không hề bận tâm hết thảy, lại nổi lên vẻ không dám tin, tiếp theo liền hóa thành kích động, thân thể mềm mại nhoáng một cái liền ra ngoài điện. Mọi người đều mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến cho Diệp Tích Quân thất thố như vậy. Bản tính nàng như thế nào mọi người đều rõ, dù là trời sập nàng cũng không nhăn mày lấy một cái. Vậy mà giờ khắc này, biểu hiện của nàng quả thực nằm ngoài dự liệu của mọi người. Dũng dập đứng dậy đi ra, tụ tập bên ngoài đại điện nhìn về hướng xa xa. Bên kia, hai thân ảnh thoáng ẩn hiện đi tới, lững thững như đi dạo trong sân nhà, động tác không nhanh không chậm. Những đôi ánh mắt như ngừng trên hai thân ảnh kia, bỗng nhiên đồng loạt trợn to con ngươi, thiếu chút nữa cho là mình đang nằm mơ. Dung Khai một đường đi tới, gặp chào hỏi mỗi một đệ tử Lăng Tiêu tông thân thiết. Những từ rất là nhiều đệ tử đều há to miệng, ngây ngốc nhìn hắn hoặc là Tô Nhan. Đệ tử Lăng Tiêu Tông phần nhiều là hắn mang tới từ Thông Huyền Đại Lục và Trung Đô bên kia, cho nên trên cơ bản đều biết hắn, cho dù không nhận ra hắn cũng đều biết Tô Nhan. Thật khắc này, thấy hai người biến mất mấy chục năm cùng lúc xuất hiện, ai nấy đều không thể nào tin. Nơi hai người đi qua, các đệ tử gương mặt đều giãn ra ánh mắt không nháy, không rời khỏi bóng lưng của họ, thật lâu sau không thể tỉnh thần. Cả Lăng Tư Tông dường như bị đại năng gì sứ thi triển định thân chú, hết thảy tất cả đều biến thành cứng đờ như pho tượng, chỉ không ngừng truyền ra tiếng chào hỏi của Dương Khai. Dương Khai, là Dương Khai. Đổng Khinh Hàn bỗng nhiên kinh hô, dùng sức dụi dụi con mắt, sợ là mình nhìn nhầm, rồi đưa tay kéo Lâm Sở Địch. Nàng nhìn thấy chưa, có phải Dung Khai đã trở về hay không?" Lâm Sơ Điệp có chút ngây ngốc gật đầu. Chàng nhìn không sai, là hắn đã trở về. Đổng Khinh Hàn vỗ mạnh tay. Hai người từ lúc ở Trung Đô đã kết làm phu thê, giờ này cùng chung hoàng nạn mấy chục năm, một mực tương kính như tân, có thể coi như là giai ngẫu thiên thành. Mười mấy cố nhân trẻ tuổi cùng thế hệ đều tát ra kích động diệt tích quân và đám người Sở Lăng Tiêu, mặc dù tâm tính tù vi mạnh hơn rất nhiều, thực khắc này cũng khó mà giữ được vui giận không hiện ra sắc mặt. Không bao lâu, nhung khai liền đi tới trước mặt mọi người, quét mắt nhìn một vòng, tát miệng cười nói: "Ta đã trở về đây." Không có xuất hiện hoang nghênh nhiệt liệt như trong tưởng tượng, một đám người chỉ sững sờ kinh ngạc nhìn hắn, cũng làm cho hắn đang nóng bỏng trở nên có chút lúng túng. Đưa tay sờ sờ lỗ mũi, thận trọng nói, "Ta đã trở về." Tiếng nói vừa dứt, Đổng Khinh Hàn liền vọt tới ôm Dung Khai, hai tay dài rộng dùng sức vỗ lưng hắn, phát ra tiếng vang bình bình. Dung Khai dở khóc dở cười, không nghĩ tới người thứ nhất đáp lại mình lại là, là tên mập này, đành mặc hắn ôm một cái rồi mới nói, "Biểu ca nên giảm cân đi. Thật đã trở về sao?" Lúc này Đổng Khinh Hàn mới thu tay, kéo ra chút khoảng cách, nghiêm túc quan sát Dung Khai. Thật sự đã trở về. Đổng Khinh Hàn quay đầu, nhìn vào Dung Khai nói với mọi người. Dung Khai đã trở về rồi. Dường như hắn mới là người thứ nhất phát hiện ra, mọi người đều đều sắc mặt nghiêm lại, đồng loạt hành lễ. Ra mắt tông chủ. Thanh âm đều khẽ run run, hiển lộ nội tâm không có bình tĩnh. Dung Khai vừa nhấc tay một lực lượng vô hình khiến mọi người đều không công khắc lưng được, quỷ dị hơn là không có người nào nhận ra Du Bết Dung Khai có dùng lực lượng. Phần bản lãnh này quả thật vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người, chợ cảm thấy có chút sâu không lường được. Dung Khai cũng nghiêm mặt chắp tay thi lễ, ra mắt tổ sư, ra mắt sư công. Sở Lăng Tiêu chính là tổ sư khai phái Lăng Tiêu Các, mà Lăng Thái Hư là là ân sư truyền đêm của cha mình. Hai vị này trình ý nghĩ chân chính cũng coi như là trưởng bối của Dung Khai. Ngay cả giờ này tôi vi thông thiên, Dung Khai cũng chưa bao giờ dám ngự trên họ, càng đừng nói để họ hành lễ đối với mình. Nếu thật sự làm vậy, chẳng phải là muốn bị Dung Tứ gia cắt đức hai chân sao?" Sở Lăng Tiêu mỉm cười nói, "Giờ này ngươi đã là tông chủ Lăng Tiêu tông, đừng có đa lễ như vậy." Lăng Thái Hư cũng nói, "Đúng, chúng ta đều nhờ có người che chở mới có thành tựu như ngày hôm nay. Chủ của một tông nên có phong phạm của chủ một tông." Dương Khai đáp, "Chủ một tông cũng không thể thái trưởng giả mà bất kính, hai vị đều là trưởng bối của tiểu tử, phải làm như vậy chứ." Sở Lăng Tiêu và Lăng Thái Hư liếc nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ an ủi trong mắt nhau. Dương Đại Ca Vũ Y đi lên trước, nhẹ mím đôi môi đỏ mọng. Dung Khai nhìn nàng, mỉm cười nói, "Nhiều năm không gặp, gần đây khỏe chứ?" Năm đó đặt chân ở U Ám Tinh, nhờ có Vũ Y giúp nhiều, có thể nói Vũ Y và một đám đệ tử gia tộc là nhóm đầu tiên trợ lực hắn trên U Ám Tinh. Nếu không có bọn họ giúp, cũng không có Lăng Tiêu Tông của ngày hôm nay. Hết thảy đều khỏe mạnh. Vũ Y mỉm cười đáp, Chính nàng có chút tưởng niệm xa cách gặp lại, tâm tình yên lặng một lần nữa nổi lên ngẩn ngơ. Nhưng liếc nhìn người đứng bên cạnh hắn, một tia ngẩn ngơ rất nhanh liền ổn định. Bản thân mình đã không đuổi kịp bước chân hắn, hắn đứng quá cao, tỷ sáng quá mức chói mắt. Nhấp nhấp chào hỏi cùng mọi người, Dương Khai rốt cuộc mới nhìn sang Diệp Tích Quân, toét miệng cười nói: "Đại trưởng lão đã cực khổ cho ngươi rồi." Diệp Tích Quân đáp, "Tông chủ trở về vừa đúng lúc, lăng tiêu tông này liền giao lại cho người, ta phải an dưỡng tuổi già rồi." Dung Khai cả kinh nói, "Đại trưởng lão, phòng nhã hào hoa, tinh sáng bắn ra xung quanh, như thế nào nói ra lời suy sụp như vậy?" Diệp Tích Quân hừ một tiếng nói, "Nịnh hót cũng là vô ích, ý ta đã quyết, chớ có nhiều lời. Quả ngươi giờ này tu vi ra sao, dù sao ta từ đầu không muốn làm" quản lý một cái tông môn quá mức là phí tâm mệt sức, đâu bì được với một mình một người tiêu dao tự tại như ngươi." Dương Khai thở dài nói, "Đại trưởng lão nếu nói như vậy, ta cũng không có miễn cưỡng, dù sao không bao lâu, ta cũng sẽ mang mọi người đi tới một địa phương khác, đến nơi đó, đại trưởng lão muốn nghĩ ngươi bao lâu đều được." "Cái gì? Địa phương khác? Địa phương nào? Ngươi trở về tự đông?" Mọi người đều tò mò. Dương Khai cười, im lặng, sau đó nói: "Vừa rồi ta nghe các ngươi đang tranh luận điều gì? Sao, có người nào không có mắt dám mạo phạm Lăng Tiêu Tông ư?" Lời vừa ra, bỗng nhiên mọi người đều trầm mặt, không thấy hưng phấn như trước. Dương Khai quan sát theo dõi, lập tức biết Lăng Tiêu Tông bên này hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi. Vào trong rồi nói, Diệp Tích Quân nói, mọi người lục tục đi vào bên trong đại điện. Sau khi ngồi xuống, liền giao dịch tích quân giảng thuật, thế cục tình vực hiện nay cho Dương Khai biết. Dương Khai lúc này mới biết, cũng không phải là Lăng Tiêu Tông xảy ra chuyện, mà là cả Hàng La tình vực đã xảy ra chuyện. 20 năm trước, lúc Tô Nhan rời tình vực, đi vào tổ vực, tình vực còn đang bình yên vô sự, nhưng sau đó mấy năm, trong tình vực bỗng nhiên xuất hiện một số đường hành lang hư không kỳ quái, tiếp theo, từ bên trong đường hành lang hư không chạy ra những chiếc chiến hạm. Bên trong chiến hạm chở đầy võ giả thực lực cường đại, xâm lược, tung hoành, cướp đoạt các hành tinh tu luyện trên Hằng La tinh vực. Lúc mới bắt đầu, không có người nào biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết đám ngoại địch xâm lấn vô cùng cường đại. Hằng La tinh vực phong bế vô số năm, chưa từng gặp tình hình như vậy, nhất thời không quan sát, vài hành tinh tu luyện đã rơi vào trong tay giặc. Trong lúc nhất thời Mọi người trong tinh vực đều sợ bóng sợ gió, cảm thấy bất an. Sau khi thích ứng vượt qua lúc ban đầu, các thế lực lớn trong tinh vực cũng bắt đầu phản kháng. Với Lăng Tiêu Tông, Hằng La Thượng Hội, Tử Tinh, Kiếm Minh, bốn thế lực lớn đứng đầu cầm đầu, tụ tập cường giả các nơi không ngừng chém giết cùng ngoại địch trong tinh không. Vô số người bởi vậy mà rơi xuống, vô số cường giả tan thành mây khói, ngay cả Lăng Tiêu Tông cũng chết đi không ít nhân thủ có thể nói là tổn thất thảm trọng. Ngay từ đây, trái tim trong ngực của Dương Khai nhảy bộp một cái. Vừa rồi hắn đã chú ý, người trong đại điện quen tuy rằng nhiều, nhưng mấy người thân mật viên mình nhất lại không có mặt tại đây, thậm chí ngay cả cha mẹ mình cũng không thấy. Dường như đoán được lo âu trong lòng hắn, Diệp Tích Quân nói: "Các vị phu nhân giờ này đều bình yên vô sự, chỉ có điều mỗi người đều quay trở về hành tinh của mình, tụ tập lực lượng tăng thêm phong thuẫn. Lúc này Dung Khai mới yên lòng. Phiến Khinh La hẳn là quay trở về ưu tinh đế thần, tiểu sư tỷ thì đi thông huyền đại lục, mà Tuyết Nguyệt thì không cần nói, nhất định là về trên thủy nguyệt tinh, chủ tinh của Hằng La thương hội. Trong tinh vực xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định các nàng không thể một mực đợi ở Lăng Tiêu Tông mặc kệ không hỏi tới. Hơn nửa năm đó lúc hắn rời đi, để lại rất nhiều pháp trận không gian trong tinh vực. Bất luận là Ưu Tinh Đế Thần hay Thông Huyền Đại Lục, hay là Thủy Nguyệt Tinh, đều có thể nối thông đến trong Lăng Tiêu Tông, nhiều lắm cũng chỉ trung chuyển mấy lần mà thôi. Nếu thật gặp nguy hiểm gì, các nàng cũng có đường lui, thuận tiện giữ lấy an toàn cũng không phải lo lắng quá mức. Những người kia đến từ đâu? Dương Khai trầm giọng hỏi, lão hổ không ở nhà. Còn Khỉ cũng giáng bò lên. Diệp Tích Quân đáp, ngài nói là đến từ một địa phương gọi là Đại Hoang Tinh vực. Dung Khai lập tức lộ ra nét mặt cổ quái. Đại Hoang Tinh vực, xác định là đến từ Đại Hoang Tinh vực sao? Diệp Tích Quân gật đầu, xác định không sai. Mấy chục năm chinh chiến, nếu ngay cả đối thủ đến từ đâu cũng không biết thì quả thật chính là chuyện cười to lớn. Năm đó, lúc tìm hiểu tin tức này, bằng họ cũng giật mình kinh sợ không thôi, trước nay không ai nghĩ tới trong thiên hà này còn có tồn tại tinh vực khác, hơn nữa không ngờ có thể nối thông đến Hằng La tinh vực. Nếu không có cường giả trong Đại Hoang tinh vực bỗng nhiên xâm lấn quậy lên gần sóng, sợ rằng người trong Hằng La tinh vực vẫn chưa hay biết gì. "Tông chủ, ngài biết Đại Hoang tinh vực sao?" Diệp Tích Quân nghi ngờ nhìn Dung Khai hỏi, Dung Khai cười ha ha đáp, "Biết tự nhiên là biết. Đây thật là trùng hợp a. Chương 3121. Đại Hoang Tinh vực, thật là một cái tên nghe nhiều nên thuộc. Năm đó hắn cùng mấy người xích nguyện từ Hằng La Tinh vực rời đi, khi thông qua Đại Đạo Tinh Quang đã từng chiến đấu cùng mấy người hư vương cảnh của Đại Hoang Tinh vực, kết quả dẫn tới Đại Đạo Tinh Quang sụp đổ, mọi người tứ tán. Ngay cả Lưu Vim và Tiểu Tiểu đều lưu lại không biết tung tích. Phải thời gian rất là nhiều năm, Dương Khai mới tìm được bọn họ. Người cầm đầu tên gọi là Doãn Nhạc Sinh, chính là tông chủ Hoàng Tuyền Tông trong Đại Hoang Tinh vực, cũng là bá chủ của Đại Hoang Tinh vực. Lục Tiềm Vân cùng chung trải qua hoạn nạn với Dương Khai, cũng là người của Đại Hoang Tinh vực, bất quá hai người này thái độ đối với Dương Khai là bất đồng, cuối cùng kết cục cũng bất đồng. Doãn Nhạc Sinh trong toái tình hải may mắn trốn thoát một kiếp, rốt cuộc bị Dương Khai chém chết trong cổ địa ở đồng vực man hoang. Mà Lưu Tâm Vân thì được Dương Khai đề cử bái vào Lăng Băng Tâm Cốc. Lần trước lúc Dương Khai đi Băng Tâm Cốc còn dành thời gian một lần gặp mặt nàng, đã nói chuyện mấy câu, biết nàng hiện nay cuộc sống không tệ, đã bắt đầu chuẩn bị đột phá đạo nguyên cảnh tầng 3. Nghĩ đến với tư chất của nàng được Băng Tâm Cốc duy trì Đột phá tấn thăng hẳn không phải là việc khó, có thời gian nhất định là một cường giả đế tôn cảnh. Bỗng nhiên từ trong miệng Diệp Tích Quân nghe nói bốn chữ đại hoang tinh vực, Dương Khai cũng có chút kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút, năm đó khi bọn họ cùng đám người doãn nhạc sinh đi vào tinh giới, có thể gặp nhau trong đại đạo tinh quang, nói vậy, hai tinh vực hẳn là cũng gần nhau, giữ nhau có lẽ chỉ có một vết tường ngăn cách. Giờ này có lẽ vắt ngang kia tan vỡ, nên hai tinh vực nối thông, võ giả trong đại hoang tinh vực tự nhiên có thể đi tới Hằng La tinh vực. Cũng là tinh vực, chẳng lẽ chúng ta không phải là đối thủ sao?" Diệp Tích Quân đáp. Bên kia với một tông môn kêu là Hoàng Tuyền tông cầm đầu, bên chắc như thép. Chúng ta bên này lại là, là từ người chiến, quả thật là có chút thua chị cái men, hơn nữa bọn họ làm cả xâm lấn cơ động linh hoạt, tự nhiên là có chút ưu thế. Quả nhiên là Hoàng Tuyền Tông. Xem ra Hoàng Tuyền Tông kia cho dù thiếu Joản Nhạc Sinh, địa vị bá chủ cũng không hề lay chuyển, không ngờ bọn họ liên hợp lực lượng toàn bộ tinh vực. Nói như vậy, những chiến hạm ngoài U Ám Tinh là đại hoang tinh vực sao? Diệt Tích Quân gật đầu, không sai, U Ám Tinh là một trong những trường vô cùng chủ yếu, đại hoang tinh vực bên kia Ở chỗ này đầu nhập vào một phần lực lượng rất lớn, chuyên đối phó với bọn tông. Lão già kia dám gạt ta. Dung Khai hừ lạnh một tiếng. Mọi người không biết hắn bị người nào lừa gạt đều có chút kinh ngạc, Diệp Tích Quân lại nói, bọn họ vừa rồi tranh cãi là trực tiếp đánh lên những chiến hạm kia, phá hủy chiến lực đỉnh cao của chúng, hay là phân ra mà phá, tiêu diệt địch nhân rải rác trên u ám tình. Bất quá, nếu công chủ đã quay về, nói vậy cũng không có gì cần phải tranh cãi. Dung Khai gật đầu. Chờ chút, bỗng nhiên hắn nhắm mắt, từ từ nâng lên một tay, cổ tay lay chuyển, dường như chập về hướng trong hư không. Mọi người trong đại điện bỗng nhiên đều trong lòng căng thẳng, giống như theo động tác này của Dung Khai, trong trái tim mình đều cảm giác bị nắm, có chút hít thở không thông. Dung Khai chợt nắm năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Thành rồi." Hắn mở mắt nói, một tay nâng lên buông xuống, áp lực kinh khủng mới biến mất không thấy. Mọi người hay mặt nhìn nhau, đều nghi hoặc không hiểu, không rõ hắn lại chỉ chuyện gì. Bất quá rất nhanh, bỗng nhiên từ vị trí vô cùng xa xôi, truyền đến từng tiếng nổ ầm ầm kịch liệt, mọi người không khỏi nghiêng tai lắng nghe, cũng có mấy người làm như hiểu rõ điều gì vội vàng vọt ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Chỉ thấy nơi nào đó trong tinh không, nhiều đám hoa lửa to lớn nở rộ, mặc dù là ban ngày, mặc dù cách xa mấy ngàn dặm, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Theo những đám hoa lửa xuất hiện liên tiếp, vang lên những tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền vào trong tai. Vị trí của những đám hoa lửa xuất hiện chính là chỗ đầu chiến hàm của đại hoang tinh vực. Quay lại đại điện nói ra những gì mình vừa nhìn thấy, Mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi. Mặc dù biết Dung Khai là tình chủ của U Ám Tình, trên U Ám Tình chính là chủ tể, nhưng những chiến hàm của Đại Hoang Tinh vực là đậu ở trong tinh không, cũng không có hạ xuống mặt đất U Ám Tình. Khoảng cách xa như vậy, chỉ là tùy ý một động tác liền có thể đánh vỡ vụn gần hết những chiến hàm kia. Đây là lực lượng cường đại ra sao? Trên chiến hàm kia cũng không ít cường giả hư vương cảnh trấn giữ chỉ sợ thời khắc này là một người cũng không thể nào trốn ra ngoài được, tất cả đều chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều vô cùng phẫn giận. Diệp Tích Quân nghiêm mặt nói: "Hiện tại một điều tranh cãi không có, mọi người cũng không nên chờ nữa rồi, lúc này không ra tay thì còn chờ tới khi nào?" Soạt soạt một trận, mọi người đứng dậy, dồn dập bước ra ngoài. Từ người thông qua pháp trận không gian bất động rời lăng Tiêu tông, đi tới các nơi trên U ám Tinh, nên làm chuyện dụng cảm dư thừa truy đuổi kẻ xâm lược, thế phải đuổi tận giết tuyệt dư nghiệt của Đại Hoang Tinh vực trên U ám Tinh. Dung Khai nói, "Ta cũng đi hoạt động gần cốt một chút. U ám Tinh là địa bàn của hắn, sao có thể dễ dàng tha thứ cho đám thăng hề nhảy nhót làm sằng làm bậy ở nơi đây? Đám người Đại Hoang Tinh vực đến xâm lấn" giống như những con bò chó nhảy tới nhảy lui trên người hắn, tự nhiên hắn phải bắt bọn chúng, xé nát ruột bọn chúng, siết cổ bọn chúng, phải dùng sức lực một lần để cho mình thanh tịnh. Tư Tỷ nghĩ ngơi một chút đi. Không đợi Tô Nhan lên tiếng, thân hình nhoáng một cái liền không thấy bóng dáng. Tô Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên một thân ảnh từ ngoài điện xông thẳng vào, kích động hô nhỏ: con của tai đâu rồi." Lại là, là Đổng Tố Trúc nghe tin Dung Khai trở về lập tức chạy tới, nhưng không nghĩ tới còn là chậm một bước. Nàng chậm một chút, coi chừng vấp ngã thì sao? Nàng lớn như vậy, sao còn lỗ mãng như thế? Dương Tử Gia từ sau truyền đến tiếng cẩm ram không nhanh không chậm, nhưng tốc độ cũng cực nhanh, trong nháy mắt liền sóng vai cùng Đổng Tố Trúc. Có thể thấy thời khắc này tâm tình của hắn không phải ung dung như mặt ngoài. Hai vợ chồng quét mắt nhìn một vòng, không thấy thân ảnh Dung Khai đâu, lại đồng loạt dời mắt trên người Tô Nhan. Tô Nha đầu, động Tô Trúc kêu lên, hốc mắt lập tức liền đỏ, bàn tay che đôi môi đỏ mọng, nước mắt tuôn ra như mưa, run giọng nói, "Thật là Tô Nha đầu sao?" Tô Nhan đi lên trước, dịu dàng thi lễ, "Mẫu thân" tha âm êm tai dễ nghe truyền vào trong tai hai vợ chồng Dương Tứ Gia, giống như âm thanh của tự nhiên, chỉ cảm thấy trên đời này không có thanh âm nào dễ nghe hơn. Đúng là tô nha đầu rồi. Dương Tứ Gia đậy động tối chút đang thất thần một cái, à gia dù sao cũng là mẹ chồng người ta, hơi tao ngộ một chút chuyện cũng không biết xử lý ra sao. Cả đời của mình này thật là nát tim gan mà. Đổng Tố Trúc lúc này mới vội vàng đưa tay kéo Tô Nhan đứng dậy, ôm nàng vào trong lòng. Đổng Tố Trúc thân mình nhỏ nhắn lành lỏi, Tô Nhan thì cao gầy, cao hơn nàng nửa cái đầu, thử khắc này vừa kéo, ngược lại như là nhào vào trong lòng cuống Tô Nhan. Tô Nhan mặt đầy tươi cười, tầm mắt vượt qua vai của Đổng Tố Trúc, nhìn Dương Tử Gia nói: "Phủ thân." Dương Tử Gia đè nén kích động trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu chị cảm thấy một tảng đá lớn treo trong lòng 20 năm, rốt cuộc cũng buông xuống. Năm đó tôi nàng đi dò xét đường hành lang hư không kia, sau đó mất tích một cách thần bí, mọi người đều lo lắng. Động Tô Trúc và Dương Tứ gia thì không biết cơm nước, đêm ngày không thể chợp mắt, luôn cảm thấy hổ thẹn với Dung Khai. Ngay cả con dâu mình đều không thể nào chiếu cố tốt, nếu như Dung Khai về thì không biết phải nói làm sao đây. Những năm gần đây, hai vợ chồng cũng cố gắng bế quan tu luyện, chỉ muốn một ngày kia có thể tấn thăng hư vương cảnh, đi tới chỗ Đường Hành Lang hư không tìm tung tích Tô Nhan, nếu không sao còn mặt mũi để mà gặp Dương Khai. Nhưng mà không nghĩ tới, vui mừng đến đột ngột như thế, Dương Khai đã trở về, Tô Nhan cũng quay về. Không có người nào có thể vui mừng hơn so với hai vợ chồng bọn họ. Tốt rồi, tốt rồi, đều khóc làm ướt quần áo của Tô Nhan, còn ra thể thống gì đây. Dương Tư Gia thấy Động Tô Trúc khóc còn chưa xong, lập tức không chịu được. Nghe hắn nói như vậy, Động Tô Trúc mới ngẩng đầu, đẩy Tô Nhan ra, quan sát từ trên xuống dưới, giống như Dương Khai trước đây gặp lại Tô Nhan, trên mặt đầy ý quan tâm. Đến đây, ngồi xuống nói chuyện đi. Động Tấu Chúc kén tay Tô Nhan, đi tới một bên ngồi xuống, nóng vội muốn biết những năm này Tô Nhan đã đi nơi đâu, có chịu nhiều gian khổ hay không. Hai người ngồi xuống hàng huyệt một hồi, Tô Nhan nói: "Mẫu thân, Dương Khai, đừng nhắc tới tiểu tử thối đó, cứ để cho nó chết bên ngoài cho xong đi." Động Tấu Chúc nghiêm lại gương mặt xinh đẹp, Dương Thứa già lắp bắp nói: "Vậy bây rồi, bà nôn nóng gấp tóc chạy tới đây mà làm gì?" Ông quánh làm gì, tôi thích như vậy." Động Tô Trúc trừng mắt nói. "Tôi là tìm Tô nha đầu, nhìn xem nhìn xem, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, bà sừng sọ cái gì chứ?" Dương Tử già cũng là bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa trán, cũng không biết người nào vừa rồi vừa chạy đến liền hô to, "Con ta đâu?" Không chịu được, bỏ tôi là được rồi, dù sao thế giới bên ngoài nhiều bông hoa đẹp mắt. Tôi xem ra ông sớm đã có ý ý này rồi, muốn tôi chuẩn bị cho ông một giấy bỏ vợ có đúng không? Ông ký tên là được." Dương Tử Gia buông tay, sau đó đưa tay bịt miệng mình lại. Tôi nhàn cười khúc khích. Động Tấu Trúc vỗ tay nàng rồi ân cần nói: "Nam nhân nên chỉnh đốn như vậy, con không cần quá tốt với tiểu tử thối kia, con càng đối tốt với nó, nó càng không xem con ra gì, nên hung một chút, ác một chút." Nàng mới có thể nơi nơi nghĩ tới con. Dạ, mẫu thân dạy đúng, con xin ghi nhớ." Tô Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. "Mẫu thân là muốn tốt cho con, ở hy tính tình con. Ngân Thường cũng như vậy, chỉ có Tiểu Khinh Na hơi có chút chủ kiến. Hôm nào ta sẽ nói cho các nó, cho các nàng, các con giống như nhau đều là quá nhượng nhịn nó rồi." Dừng một chút, nàng thấp giọng nói: Lần này nó trở về không có mang theo cái gì. Dạ, là cái gì? Không mang theo nữ nhân lộn xộn gì chứ. Tô Nhan ngẫm nghĩ một lát sau đó nói, người kia không tính đi. Nàng cũng biết Hà Vân Hương, biết tại sao Hà Vân Hương đi theo bên cạnh Dung Khai, tự nhiên sẽ không xem nàng trở thành nữ nhân của Dung Khai. Động Tô Chúc lại giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức sùng lên. Thật sự mang theo sao? thật là tức chết ta mà, nếu người ta được yêu thương như vậy, thương yêu hết mình còn không kịp, như thế nào, một lần đi mấy chục năm im bạc tin tức, còn bên ngoài triều hoa ngẹn nguyệt. Dạ, người kia không phải. Phải rồi. Động Tô Trúc vỗ tay vịn ghế, phẩn đầu quay sang nhìn Dương Tử Gia đang im lặng là vàng. Đều là con trai ngoan của ông đó. Dương Tử Gia cúi đầu im lặng, cảm thấy mình rất là vô tội. Mình cũng đâu nói gì đâu, mà còn bị họa lây. Số tiểu tử tự cầu như phúc đi, nhìn chút thời gian chạy tới, mẹ ngươi không đánh cái mồm người nở hoa thì lão tử tự mình động thủ. Dạ, người kia thật sự không phải mà. Tô Nhan giở khóc giở cười, nhưng trong lòng thì tràn ngập ấm áp. Chương 3122. Tề Vân Sơn U ám Tinh. Chỗ này linh khí dạt dào, năng lượng dư thừa, chính là một trong quặng mỏ tinh thạch nổi danh dồi dào nhất trên U ám Tinh, cũng là một trong sản nghiệp trọng yếu nhất của Lăng Tiêu Tông trên U ám Tinh. Hàng năm khai thác ra tinh thạch, ước chừng còn nhiều hơn 1 phần 10 thu nhập của Lăng Tiêu Tông. Sản nghiệp trọng yếu như vậy, tự nhiên có cường giả trấn giữ. Thu ước Mộng mặc một bộ quần áo bó sát người, phát họa ra đường cong uyển chuyển mái tóc dài buộc lên sau ót, có vẻ tư thế nữ hùng hiên ngang. Nàng vốn là đại tiểu thư của Thù gia ở Trung Đô, giờ này làm người chủ Thù gia trấn thủ chỗ này. Mấy chục năm chìm nổi, quyết chí tự cường trên người phát ra khí tức bất ngờ, đã là hư vượng cảnh tầng thứ nhất. Có thể nói năm đó từ trong đi ra đều còn trẻ tuổi, trừ Dung Khai ra, nàng là tu vi cao nhất, điểm này ngay cả rất nhiều người đời trước đều không sánh được. Trong này cố nhiên còn có một tầng nguyên nhân là thiên tư của nàng rất xuất sắc. Những ngôi sao trên bầu trời cách nàng quá xa, muốn hái sao trích nguyệt, sao dám không dụng công. Mặc dù hái được hay không được, coi như khoảng cách gần nhất cũng tốt rồi. U ám tinh là một trong chủ chính trường chinh phạt của hai đại tinh vực, tự nhiên là rất được đại hoang tinh vực bên kia chăm sóc. Cái chính trường U ám tinh có hơn mấy chục chỗ các chỗ vật tư trọng yếu càng tranh đấu thường xuyên. Tề Vân Sơn bên này, đại hoang tinh vực tự nhiên cũng để mắt, đối phương cũng có một vị hư vương cảnh, thủ hạ mấy trăm tên võ giả. Phản hư cảnh thì ùng ùng, cùng thu ức mộng lĩnh quân đệ tử Lăng Tiêu Tông, ở chỗ này dây dưa hơn 5 năm. Qua mấy trăm trận chiến lớn có nhỏ có, giữu nhau có thắng có bại, lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Đại Hoang Tịnh vực bên kia buông chấp đoạt quan mỏ tinh thạch này, một mực không được như ý, mà thu ức mộng muốn đuổi tận giết tuyệt đám người xâm lược này, cũng là bó tay không có biện pháp. Mặc dù cầu viện Lăng Tiêu tông cũng không được, mình bên này cầu viện đối phương cũng như thế, hơn nữa chi viện đến rất nhanh, Lăng Tiêu tông bên này xuất động hư vương cảnh, địch nhân cũng sẽ tăng cường thực lực. Năm năm qua, giữ nhau thật ra đạt thành chung một nhận thức chỉ bằng vào nhân thủ hiện có chinh phạt, ai cũng không dựa vào đằng sau có cái gì. Thu ước mộng trong lòng Quất Ngạn phát lên men, qua mấy chục năm rồi, sợ rằng hắn đã cao chạy xa bay, nếu mình ngay cả những người trước mặt này đều không thu thập được, làm sao nói chuyện đi cách gần hắn thêm một chút. Lúc không chiến đấu, nàng liền cố gắng tu luyện, không dám bỏ phí thời gian. Ngoài cửa bỗng truyền vào một tiếng gõ cửa dồn dập. Vào đi." Thu ức mỏng mở hai mắt ra. Cửa phòng mở ra, một nam nhân lưng hùng vai gấu đi vào, một thân sắc khí rét lạnh gần như ngưng thành thực chất. Nam nhân này không phải ai khác mà chính là Huệ thị Đồ Phong, năm đó đi theo Dương Khai chiến đấu, lập được công lao hạn mã. Huệ thị của Dương gia, mỗi người đều là nhân kiệt, đội với Dương gia cũng là hết dạ trung thành. Sau khi theo Dương Khai đi tới U ám Tinh, Những huyết thị này thực lực cũng có bùng phát tăng lên. Đồ Phong là người xuất sắc trong huyết thị. Giờ này đã có tu vi phản hư cảnh tầng 3. Chỉ thiếu chút nữa là tấn thăng hư vương cảnh. Mà nhân thủ của thu ức mộng bên này, gần như tất cả đều là người trong bác đại gia. Huyết thị dương gia ở dưới trướng nghe lệnh cũng là chuyện đương nhiên. Thu trưởng lão Đồ Phong chắp tay chào. Tấn thăng hư vương cảnh, thu ức mộng ở trong lăng tiêu tông tự nhiên có thể liền vặn vị trí trụm lão. Có chuyện gì? Đám thức ăn nuôi chó kia có động tĩnh. Lại tới nữa sao? Thu Ức mỏng nhíu mày, cảm giác có điều không đúng, lần này tần suất quá nhanh một chút đi, lần trước chiến đấu chỉ mới 5 ngày trước, theo đạo lý tối thiểu hai bên có thể giống chuông thu binh nghỉ bình 1 tháng, thế nào lần này ngắn ngủi mấy ngày đã ngóc đầu trở lại rồi. Đồ Phong nói với nét mặt cổ quái không phải đến là bỏ chạy. Bỏ chạy sao? Thu ước mộng nhíu sát chân mày, mọi người ở chỗ này đánh nhau 5 năm, ai còn không biết ai, làm sao bỗng bột bỗng nhiên bỏ chạy chứ? Trong lúc mơ hồ dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Những tiếng vang vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Nàng vừa rồi đang tu luyện, tuy đã nghe được một số tiếng vang lạ, nhưng cũng không có nghĩ sâu xa. Giờ này suy nghĩ lại, những tiếng vang dường như là truyền đến từ trong tinh không, hơn nữa phương hướng nơi phát ra thanh âm kia, hẳn không phải là Đồ Phong phấn chấn nói. Đã muốn nói chuyện này, những chiến hạm của Đại Hoang Tinh vực tự hồ bị phá hủy hết rồi. Là đại trưởng lão ra tay sao? Thu ức mộng nghiêm sắc mặt, mười mấy chiến hạm kia đậu bên ngoài U ám Tinh, nhìn chằm chằm về U ám Tinh, chẳng những là vợ giả Đại Hoang Tinh vực tan phá nội tình trên U ám Tình mà còn áp chế toàn bộ động tác của Lăng Tiêu Tông. Lăng Tiêu Tông giờ này tuy rằng thực lực không yếu, cường giả hư vương cảnh ùng ùng, nhưng trước mắt hư vương cảnh tầng ba trấn giữ tông môn, chỉ có một người là đại trưởng lão Di Tích Quân, những người khác cũng không ở trong U ám Tình, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Trừ phi Di Tích Quân tự mình ra tay, nếu không, không có người nào có thể làm gì được những chiến hàm kia. Không đúng, cho dù Diệp Tích Quân ra tay cũng không làm được đến trình độ này, trừ phi mấy người kia đều trở về đến Lăng Tiêu Tông cùng chung liên thủ với nàng. Mà mấy người kia đã trở về rồi sao? Thu Ức Mộng không thể không nghĩ tới điều này, nếu là như vậy, ngược lại cũng giải thích được. Đồ Phong nói, tình huống cụ thể thì không biết, nhưng lúc này chính là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Thu Ức Mộng đứng lên, cười lạnh nói: đến lúc tính sổ rồi. Chỗ dựa sau lưng đều không có, đám người đại hoang tình vực kia không hoảng hốt mới lạ lạ. Thu Ức Mộng dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tốt đánh rắn dập đầu này. Ra ngoài cửa, những đôi ánh mắt đều dồn về nàng, mọi người đều tỏa ra khí tức hùng hồn, nhưng từng khuôn mặt quen thuộc, Thu Ức Mộng khẽ gật đầu. Quay đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời ngoài mấy trăm dặm, lóe ra những luồng sáng giống như sao băng chói mắt nhưng không tiếp tục hạ xuống mà bay vọt lên hướng trên, chính là những vả giả đại hoang tinh vực muốn thoát khỏi u ám tình. Lại quay đầu nhìn về bên kia, ở vị trí xa hơn, cảnh tượng y như vậy ập vào trong tầm mắt. Xem ra chiến hạ bị hủy đã làm cho đám người đại hoang tinh vực thấp thỏm lo âu, đâu còn có gan lưu lại u ám tình, đều ào ào chạy trốn. Không bỏ qua cho một tên nào thù ước mỏng khẽ quát, U ám tinh đâu phải là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thánh Nguyên tuôn trào, từng thân hình vọt bắn ra ngoài, truy đuổi về kẻ địch trải qua 5 năm, năm kia. Tì sáng long lánh, trên U ám tinh hôm nay phi thường náo nhiệt, các nơi đều có cảnh tương tự. Kẻ đuổi theo người bỏ chạy, khoảng cách không thấy kéo lại gần. Dù sao người của Đại Hoang tinh vực cũng không phải là ăn chay giám đến xâm phạm tình vực khác, không có chút thực lực làm sao làm được. Mắt thấy nếu không phát lực sẽ để nắm người kia trốn ra khỏi u ám tình, thù ức mọng cắn răng, hai tay bấm quyết, bên ngoài thân bỗng nhiên tràn ra một màn sương mù màu đỏ nhạt, tốc độ đột nhiên tăng nhanh như sấm chớp rền vang. Một đám võ giả đại hoang tình vực đang bỏ chạy, như có điều cảm giác quay đầu nhìn, chỉ thấy một tia sáng đỏ sẫm với tốc độ cực nhanh vọt tới hướng bọn hắn người dẫn đầu nhất, nhất thời sắc mặt trầm xuống. "Sú nữ nhân." Hắn chính là cường giả hư vương cảnh của Đại Hoang Tinh vực, đã chiến đấu cùng Thu Ướt Mộng nhiều năm qua, là một nam nhân gầy gò, tuổi chừng 40. Mặc dù hắn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Thu Ướt Mộng, nhưng vẫn không thể nào áp chế nàng. Thở khắc này thấy nàng lẻ loi một mình dẫn đầu vạt tới, hắn lập tức động tâm tư. Trước khi đi, cướp một phu nhân mang về cũng không có tệ nha. Thần niệm tuôn trào truyền âm mấy câu, trận hình đang bỏ chạy đột nhiên tản ra. Một màn này tự nhiên thu hút Mộng nhìn thấy trong mắt, nhưng mà tốc độ không giảm một chút nào. Đến đến đến, lần này cho ngươi có đến mà không có về. Nam nhân gầy gò cười lạnh nói. Biên Hồng, nhận lấy cái chết đi. Người còn chưa tới đã truyền đến tiếng quát của Thu Ước Mộng. Nam nhân tên Biên Hồng cười ha ha vừa giả bộ bỏ chạy, vừa quay đầu cười cợt. Tiểu bà nương, nếu không bỏ được bên đại gia thì theo ta, thế nào? Bên đại gia sẽ thương yêu nàng, nhất định là cưng chiều nàng. Một phen lời nói xấu xa này dẫn tới một đám người cười ha hả. Thu Ức Mộng dựng một djuv thần thông đáp lại, bàn tay trắng nõn giơ cao, một thanh trường kiếm không ngừng lay động, quần sáng lóe lên, lực lượng cô phong tụ tập quanh quẩn. Lúc trường kiếm chém xuống, Kim mang phù đã nuốt vào, hóa thành dài mấy chục trượng, chém thẳng xuống đỉnh đầu của đám vả giả đại hoang tinh vực. Trên mũi kiếm sắc gió quanh quẩn, nhưng lại truyền ra tiếng gió rít gào. Nhìn thấy tình hình như vậy, mọi người đại hoang tinh vực đều sắc mặt ngưng trọng. Mặc kệ ra sao, ra tay chính là một hư vương cảnh, sao có thể nào coi thường. Trận hình đang phân tán bỗng nhiên khép, Tường đạo giao động thánh nguyên tuôn ra Các vợ giả đài hoang tinh vực trong nháy mắt Hợp thành một trận thế Thánh nguyên tương liên lẫn nhau Hóa thành một mặt quang thuẫn ngăn phía trên Ẩm một tiếng Cự kiến chém trên quang thuẫn Tiề sáng bắn ra xung quanh Năng lượng chấn động Thu ức mộng cắn răng thúc giục lực lượng Tiếp tục áp tới Muốn phá vỡ quang thuẫn Trước chém mấy người rồi tính sau Quang thuẫn lập tức nứt ra khẻ hở Dường như lập tức sẽ vỡ tan Thu ức mộng ngẩn ra không vui mà còn kinh sợ. Chỉ vì một kích này của nàng tuy rằng cực mạnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng phá vỡ phòng ngự của đối phương, dù sao trong trận doanh của đối phương cũng có hư vượng cảnh. Trừ phi tập trung ánh mắt nhìn trong đám người kia, đâu còn bóng dáng của Biên Hồng, cũng không biết từ khi nào hắn biến mất không thấy. Hỏng bét rồi. Thu ức mộng trong lòng cả kinh, biết mình nắm lòng đuổi theo địch nhân không cẩn thận rồi. Sau đó, truyền đến một luồng gió mạnh, xa xa còn có tiếng kinh hô của đám người đô phong. Thù Ức mỏng mặc dù kinh hãi nhưng mà không có rối loạn, đã nhiều năm chém giết như vậy, tạo thành nàng chiến đấu linh hoạt. Theo bản năng ở sau lưng tuôn trào thánh nguyên, ngưng thành màn phòng hộ. Màn thánh nguyên hộ thân vội vàng ngưng tụ, vừa chạm vào thánh nguyên kích động kia liền bị phá tan. Biên Hồng in dấu một bàn tay sau lưng nàng, cười gằn nói: Chết đi! Thu ước mộng thân hình lão đảo hái miệng phun ra máu tươi, nhân cơ hội kéo ra một khoảng cách với biên hồng. Biên hồng sắc mặt tái xanh, cuối đầu nhìn bàn tay mình, chỉ thấy trên lòng bàn tay một mảng đen như mực mà còn sinh ra cảm giác tê rần. Hắn lựa mạng thúc giục lực lượng áp chế, không ngờ bộ dáng cũng có chút khó khăn, cắn răng ngầm. Người làm gì? Thu ước mộng cười hà hả, lau máu tươi bên mét rồi nghiêng đầu nhìn hắn. Lễ vật này có thích hay không? Đây chính là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Ngươi tính kế ta." Biên Hồng thấy nét mặt của nàng trong lòng mấy động, song hắn còn không biết, Thu Ước Mộng cố ý thi triển thần thông uy lực cực lớn, lộ ra sơ hở sau lưng, dẫn dụ hắn tới đánh lén. Trên người nàng nhất định là mặt bảo giáp, hơn nữa còn là loại bảo giáp có kịch độc, một chưởng của mình chụp trúng, không lấy tánh mạng của nàng, mà tự mình thì trúng độc. Chất độc này cố nhiên không lấy mạng mình được, cũng phải hao tốn tinh lực để mà áp chế, nhưng trước mặt nàng, mình đâu còn dư thừa lực để làm chuyện này. Thu ước mộng đưa tay vén tóc rủ bên tai, ánh mắt long lanh như nước. "Đúng, vậy thì sao?" Chương 3123. Trái tim biển hồng chìm xuống đáy cốc, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy từ đầu đến bàn chân. Nữ nhân này tâm cơ thật sâu, mình đối với nàng ta 5 năm mà lại không biết nàng ta còn giữ một lá bài tẩy như vậy, thẳng đến thời điểm cuối mới lật ra đánh hạ mình. Trong lòng thầm hận, mình quá mức là khinh thường người ta, nhưng đã không có vị thuốc hối hận có thể ăn. Tâm tư vừa chuyển, Biên Hồng xoay người liền bỏ chạy, truyền lại Thanh Nâm. "Sống nữ nhân, hôm nay tha cho ngươi một mạng, ngày sau sẽ để cho ngươi thần phục dưới thân của bổn tọa." Thù ước mộng liền vung kiếm đuổi theo, nhưng căn bản không thể kéo gần khoảng cách. Vừa rồi nàng đã vận dụng bí thuật tăng lên tốc độ, tiêu hao to lớn, lại giả lộ ra sợ hở, dẫn dụ Biển Hồng mắc câu, bị hắn chụp một chưởng cũng bị chút thương thế. Dưới tình huống tu vi hai người ngang nhau, nếu Biển Hồng cố ý muốn chạy trốn, nàng đúng là không có biện pháp. Trong chốc lát, hai người đã vượt qua tầng mây, cảnh vật dưới mặt đất cách xa cũng không thể nhận ra. Thù Ức Mộng rút cuộc chém ra một đạo kiếm khí dồn dần. Công kích này bị Biên Hồng dễ dàng né tránh, trước khi đi còn không quên quay đầu, cười nhạo châm chọc một câu, chọc cho thù ức Mộng giận dữ trong lòng. Đôi mắt đẹp nhìn theo bóng lưng của Biên Hồng, dường như muốn khắc sâu người này vào trong óc, chung quy có một ngày phải chiếm hắn dư kiếm. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện chỗ trong trường bên trên Biên Hồng, Thù Ức Mộng mới bắt đầu còn không có phát hiện ra. Lơ Đảng liếc mắt nhìn, không khỏi nhíu mày híp mắt quan sát. Người này dựa lưng về ánh mặt trời, ánh sáng màu vàng quá mức chói mắt, nhìn không rõ gương mặt, nhưng thân hình lại nhìn rất là quen mắt. Thu ước mộng trong lòng nhảy dựng, thân hình đó cùng bóng hình khắc sâu trong ký ức không phai mờ kia lại chồng lên thật hoàn mỹ. Ai? Biển hồng đang bay trốn trên trời cao trong trượng, bỗng nhiên như có điều cảm giác ngẩn đầu nhìn. Lệnh Thất Kinh trên đỉnh đầu không biết từ khi nào nhiều thêm một người, tới gần nhìn, rõ ràng là một thanh niên chưa từng gặp mặt, quét thần niệm lại không phát hiện ra bất kỳ dao động năng lượng gì. Cúc Ngay, biên hồng phẫn nộ quát, hôm nay bị thu thiệt nhiều trên tay của Thu Ước Mộng, suýt nỗi lật thuyền trong mương, bị ép phải giật vật bỏ trốn, mặt không ánh sáng, vào lúc thời điểm này còn có người dám chặn đường sao? giơ tay vỗ tới một chưởng hướng thanh niên kia, nơi lòng bàn tay năng lượng tuôn trào uy năng khó lường. Người thanh niên động dạng, nâng lên một chưởng nhẹ nhàng vỗ xuống, tư thế rất tùy ý, dường như đối mặt không phải là một hư vân cảnh, mà là một phiến lá rơi rụng theo gió, trên mặt hiện ra một nụ cười cao thâm khó dò. "Đi xuống đi." Biên Hồng đột nhiên con người trần trần, thân thể không thể ức chế run rẩy. Một chưởng kia hoặc nhìn không có gì lạ, không hề có tính uy hiếp, nhưng khi bóng bàn tay hạ xuống, có thể che đậy cả thiên địa, trước mắt hắn lập tức tối sầm, nửa điểm ánh sáng cũng không có. Không giải thích được, Biên Hồng cảm giác mình cấp tốc, tốc rơi xuống. Đây là chuyện gì? Trong đầu Biên Hồng có chút phát mộng, còn chưa kịp chuyển suy nghĩ, phía dưới, một luồng kinh khí bén nhọn đã đánh tới. Hắn quay đầu nhìn, run sợ muốn chết. Cơ hội tốt như vậy, Thu ức mộng sao có thể bỏ lỡ Lúc này thân mình khoa hát trong kiếm quan Hóa thành một kích kinh thiên Chém tới hướng biên hồng Kiếm quan và bóng người lần lượt thay đổi mà qua Thu ức mộng lần nữa lộ ra thân ảnh Sắc mặt hơi có chút ứng hồng Há miệng thở phì phò Một kích tất sắc này đối với nàng Tiêu hào hiển nhiên vô cùng to lớn Mà biên hồng thì đưa tay che ngực Thân hình lạo đảo Không dám tin nhìn thu ức mộng Rồi cắn răng nói Gửi. Trong khe hở, máu tươi phun ra ào ào, trong nháy mắt ướt đẫm quần áo, mùi máu tanh phóng lên cao. Thu ức mộng giơ tay phất phất về hướng hắn, biên hồng trong mắt sinh cơ nhanh chóng biến mất, đầu dưới chân. Đầu dưới chân trên rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Các võ giả đại hoang tinh vực lập tức hoảng hốt thất thần, biên hồng có thực lực mạnh nhất, không ngờ bị chém chết dễ dàng quả thực là không thể nào tin. Vụng muốn mau mau chạy trốn lại cảm thấy không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng đặc quánh, không khỏi sinh ra cảm giác bước đi khó khăn. Đám người đồ phong rốt cuộc cũng chạy tới. Đường Vũ Tiên đi tới bên cạnh Thu Ức Mộng, ân cần nói: "Thu tiểu thư, không sao chứ?" Vừa rồi khoảng cách quá xa, bọn họ cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Thu Ức Mộng thần kỳ chém chết biên hồng, suy đoán khẳng định phải bỏ ra chút giá cao. Thu ước mộng lắc đầu, chỉ ngón tay trắng nõn vào đám võ giả của Đại Hoang Tinh vực. Giết sạch bọn chúng. Đồ Phong và đám người Đường Vũ Tiên gật đầu ào ào bay ra ngoài, chính là một đoàn về đám võ giả Đại Hoang Tinh vực. Kết quả đơn giản ngoài dự liệu, đối thủ ngày trước có thể đánh ngang sức cùng mình, hôm nay không ngờ ngay cả mũi điểm thực lực đều không phát huy ra được, tự hồ đều bị cái gì áp chế. Các đệ tử lăng tiêu tông vừa xông lên, lập tức giống như bầy sói vọt vào trong đàn dê. Đám người đại hoang tinh vực liền bị đánh cho không còn sức đánh trả. Tiếng kêu gào thảm thiết nối tiếp. Một người tiếp một người toàn thân tắm trong máu, từ không trung rớt xuống. Kẻ địch năm năm, kẻ địch năm năm, hôm nay lại có cơ hội giết sạch không còn, đây vốn là việc vui lớn lao. Thu ước mộng ngoảnh mặt làm ngơ, bên tai tiếng chém giết cũng trở thành vô cùng xa vời không thể nào nghe thấy. Nàng ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn, trong lòng khẩn cấp muốn biết đáp án sâu trong nội tâm kia. Bóng người bước trên hư không đi tới, tiếng tim của Thu Ức Mộng đập càng thêm dồn dập, lại có một chút cảm giác lo được lo mất. Cuối cùng người kia tới gần, mặt mũi quen thuộc ập vào trong tầm mắt, nụ cười quen thuộc treo bên môi, ký ức mấy chục năm trước từ từ sống lại. Hắn giống như từ trong ký ức nhảy ra. Thu ước mộng hít thở như bị chậm lại, có chút không dám nhận biết nhau. Giữa nhau rõ ràng kéo lại gần, nhưng cảm giác so với vừa rồi lại xa hơn. Dường như hăng chính là vận mặt trời treo trên không trung, cách mình xa đến không thể với tới. Mặc dù có thể nhìn thấy, lại chỉ có thể cảm thụ vận sang âm áp, chiêu sáng thân mình phía trước. Nhưng gương mặt kia cũng không thể nào tiêu trừ bóng tối. Không nhận ra ta sao? Dương Khai cười híp mắt nhìn nàng. "Xin ra mắt Tông chủ." Thu Ước Mộng chỉnh đốn tâm tư, cúi đầu chào, lông mi kích động lợi hại, thanh âm có chút tắc nghẹn. Vốn tưởng rằng cô gắng mấy chục năm có thể khoảng cách càng gần một chút, ngày gặp lại lại phát hiện không phải như vậy. Dương Khai ngẩn ra, giơ tay đặt ngón giữa phía trước ấp nàng. "Ngẩng đầu lên đi." Thu Ước Mộng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên một tiếng, sau đầu thư ức mọng u lên, hai tay che ắp rồi cải giận nói, "Nè, ngươi làm vậy vậy chứ?" Hắn lại dùng ngón tay búng đầu mình, quả thật là quang đáng mà, thực lực cao cũng không thể nào ăn hít người ta như vậy đi. Đôi mắt không khỏi có chút đỏ lên, chờ đợi đã nhiều năm như vậy, chính là chờ cái này sao?" Dung Khai cười to nói, "Đúng là thu đại tiểu thư." Vừa mới ta còn tưởng rằng cô nương bị yêu nghiệt nào đoạt xá mất, đang quyết tâm chuẩn bị trả miu trừ ma, hiện tại xem ra cũng không cần rồi. Người mới là bị đoạt xá đó." Thu Ức Mộng khó chịu nói, thấy hắn vẫn như trước đầy mặt tươi cười, lập tức trong lòng tức giận, cả gan sinh lòng độc ác, nhấc chân đáng tới hắn. Dương Khai nhướng một cái, liền tránh ra. "Ngươi dám?" Thu Ức Mộng căm tức nhìn hắn, lại đá ra một cái. Dương Khai thành thật chịu một đá. Thấy Thu ước mộng còn cơn giận chưa tiêu. Vẫn như cũ nhìn hắn chăm chăm. Lúc này mới hét thảm một tiếng. Làm bộ ôm bắp chân, nhảy cò cò. Giảng vẽ vô cùng đau đớn. Thu ước mộng liếc hắn một bộ ngạc nhiên. Người làm trò ngớ ngẩn gì vậy? Nhìn một hồi, sắc mặt nàng bỗng nhiên ứng đỏ. Này thế nào giống như là liếc mắt đưa tình. Nàng cũng không dám trừng mắt nhìn hắn nữa đâu. Trong lòng ấm áp một trận, bất kể hắn tu vi cao bao nhiêu, bất kể hắn rời đi bao lâu, hóa ra cũng không phải hắn cách mình quá xa, mà là mình không nên cầm một cây thước để đo lường khoảng cách giữa nhau. Được rồi, giờ này ngươi cũng là chủ một tông, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì? Thù Ức Mộng không nhịn được mỉm cười, Dương Khai bỗng nhiên nắm lấy cổ tay nàng. Thù Ức Mộng hoảng hốt, tâm loạn như ma, "Nè, ngươi làm gì vậy chứ?" lời vừa ra khỏi miệng, biết mình tự náo loạn, mặt đỏ thẫm. Chỉ là một lực lượng tinh thuần từ nơi lòng bàn tay của Dung Khai truyền tới, rót vào trong người nàng. Lúc trước bị thương lại lập tức có dấu hiệu chuyển biến tốt. Nàng vô cùng lúng túng, hận không tìm được một cái lỗ mà chui. Hắn chẳng qua là trị thương cho mình mà thôi, không hiểu sao trong lòng nàng có chút mất mát. Mình đang mong đợi điều gì? Chốc lắc sau, Dung Khai thu tay lấy ra một viên linh đan đặt trong lòng bàn tay nàng. Thu Ức Mộng cũng không có hỏi nhiều, ngửa đầu một cái rồi nuốt xuống. Trở về từ khi nào? Sắc mặt giọng nói đã khôi phục bình thường, nếu không thể cùng chung hoàn nạn cũng không thể cùng nhau đi khắp bốn phương, vậy thì cứ đối xử với nhau thật tốt là được rồi. Vừa trở về thôi, Dung Khai đáp. Bên này xảy ra không ít chuyện đi. Đúng như vậy, Tông chủ về tông chưa? Đã trở về rồi. Đại trưởng lão hẳn là nói cho tông chủ biết sự việc rồi chứ? Đã nghe, U Ánh Tinh là địa bàn của tông chủ, bây giờ nên xử lý ra sao? Nếu đến thì dĩ nhiên đừng có nghĩ đến chuyện đi. Trong lúc hai người nói chuyện, Dương Khai đã âm thầm làm chuyện, đầu tiên toàn bộ linh khí của thiên địa bỗng nhiên chấn động, tiếp theo pháp tắc thiên địa cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Câu ước mộng lặng ngắm nhìn xung quanh, trong mơ hồ sinh ra một tia cảm ứng thần kỳ. Hành tinh này dường như đang sống lại. Nó vốn là vật sống cũng chưa từng chết đi, nhưng từ sau khi Nhung Khai rời u ám tinh, hành tinh tu luyện này liền trở nên có chút tịnh liêu, tựa điểm một xác sinh biến hóa. Nếu như nói nó là vật còn sống, như vậy trong thời gian Nhung Khai rời đi mấy chục năm này, nó luôn luôn rơi vào giấc ngủ say, mà giờ này Nhung Khai quay về, Nó cũng từ trong trạng thái ngủ say tỉnh lại như sống lại. Toàn bộ linh khí của thiên địa đều tràn đầy một loại sinh cơ khó diễn tả, Thù Ước Mộng thậm chí có thể cảm giác linh khí xung quanh vui thích reo mừng. Trong thiên địa dường như bỗng nhiên nhiều thêm một tấm lưới lớn vô hình, hóa thành một cái lồng giam bao phủ toàn bộ tinh tú. Thù Ước Mộng như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn hướng địa phương vô cùng xa xôi, khán nguy ngân trong mắt mơ hồ thấy một chút cảnh vật bên kia. Chỉ thấy trên bầu trời ngoài mấy ngàn dặm, võ giả đại hoang tinh vực giống như những con cá bị mắc lưới, đang ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi u ám tinh trái mục, nhưng bất kể ra sao cũng không trốn thoát. Bọn họ không thể nào thoát khỏi u ám tinh, thậm chí dưới pháp tắc thiên địa có mặt khắp nơi đè ép này, ngay cả thực lực đều không thể nào hoàn toàn phát huy. Các võ giả u ám tinh là hoàn toàn không bị áp chế bọn họ phẫn khởi truy đuổi, nhấp nhấp kiếm chết kẻ địch xâm lược. Đây là lực lượng của Tinh Chủ. Trên hành tinh tu luyện, Tinh Chủ là chúa tể hết thảy, ta chính là thần, thần chính là ta. Kết thúc tập 619 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.